.com Các bạn thân mến, nhận lời làm người trông nom khu đất xây dựng, tới một mình ở trong căn nhà kho ẩm đạm lạnh lẽo gần cánh đồng, gặp được tâm những hồn tức trong anh dội về đánh thức trái tim của một chàng trai đang tuổi yêu đương. Anh tò mò tìm hiểu và muốn biết rõ hơn về người con gái dễ mến này. Những thắc mắc của tôi không phải là lạ, bởi với dáng vẻ và hình thức bên ngoài, liệu tâm có điều gì đó thầm kín mà tới còn chưa biết hay không? Các bạn hãy cùng đón nghe phần 2 câu chuyện để cùng lật mở những bí ẩn này nhé. Truyện được thể hiện qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Lúc đi chợ quay về ngang qua ngã ba kia, Tới loáng thoáng trông thấy bóng dáng người phụ nữ mặc bộ bà ba trắng đang đứng bên đường. Trong cái dáng quen quen, hình như là Tâm thì phải, bất chợt anh nghe tim mình đập rộn rạng lên. Tới tấp dần xe vào lề đường, đèn xe chiếu rọi vào nơi người thiếu phụ đang đứng kia. Dù nghĩ là Tâm, nhưng anh vẫn dè chừng sợ lầm với người khác. Cô đang đón xe phải không? Người phụ nữ mặc bộ bà ba trắng quay phát lại. "Nè, chú chạy xe ôm có phải không? Làm ơn cho tôi về ngã ba Thiên Lôi với." Qua ánh đèn sáng, người phụ nữ đang đứng kia không phải là cô gái trẻ như anh tưởng tượng, mà là một bà già. "Thôi lỡ rồi." Tuy thất vọng trong lòng, nhưng chàng trai vốn tốt bụng vẫn cố làm ra vẻ vui. "Ra cháu cũng về ngã ba đó, vậy gì lên xe đi để cháu đưa về." Bà già lọm khọm ngồi lên xe, miệng không ngớt lời cảm giảm. Thật tình nha! Không biết sao mà dạo gần đây đón xe ôm trên đoạn đường này khó quá ta? Chờ cả buổi chăng thấy ai cả. May sao có chú em chạy xe qua. Từ đây về đó, chú tính bao nhiêu tiền vậy cả? Dạ thưa, cháu không chạy xe ôm đâu. Chẳng qua thấy gì đang đón xe mà trời đã tối nên ghé lại chở giúp gì một đoạn thôi mà. Ủa? Thật vậy sao? Thời buổi này còn có người tốt bụng đến vậy sao? Cảm ơn chú nhiều nhiều lắm. Rồi dọc đường đi tới hỏi cho có chuyện để đỡ buồn tẻ. Dì ơi, dì là người địa phương nên chắc biết vì sao người ta lại đặt tên ngã ba này là Thiên Lôi chứ. Tôi cũng đoán là chú không phải người dân vùng này rồi. Dân ở đây ai mà chả biết đến cái nơi trời đánh sét bủa đó chứ. Già, dì nói vậy là sao? Cháu chưa hiểu thật mà. Dân xứ khác tới thật rồi. Nhiều người ở đây chết tức chết tươi vì sét đánh ngay tại ngã ba đó kìa. Nghe vậy tới hốt hoảng. Sét đánh chết nhiều người ư? Phải đó. Về mùa mưa dông thì không hiểu sao sấm sét hình như chỉ tập trung về cái ngã ba đó thôi. Nó đã đánh chết rất nhiều người khi đi ngang qua khu vực ấy. Trong lúc dông sét nổi lên. Và lần gần đây nhất là nó đánh chết tươi cô cháu gái của tôi đó. Tội nghiệp làm sao chứ, con nhỏ chết mà không toàn thây kìa. Vậy ư? Chuyện xảy ra thế nào hả dì? Là hôm đó nhà dì có đám nên nó từ trên phố về phụ giúp. Lúc nó về ngang qua ngã ba đó thì trời chuyển cơn dông. Sau này nghe người ta kể lại chỉ con nhỏ đạp xe chạy vào trú dưới tán cây kế bên cái ao, không ngờ bị sét đánh xuống ngay chỗ đó. Tội nghiệp quá, lúc đến nhận xác thì thấy thi thể con nhỏ mỗi nơi một mảnh cháy đen như bị thiêu sống vậy. Vậy ra là như lời dì nói, thì ngã ba đó là nơi thường xuyên xảy ra vụ sét đánh gây chết người sao? Nếu chú đến sống ở đấy vào mùa mưa giông thì sẽ thấy lời dì nói không qua chút nào đâu. Cứ như ông trời gom hết sấm sét mọi nơi đem về dâng xuống đây vậy. Xe chạy đến ngã ba Thiên Lôi, tới ngoảnh đầu lại hỏi: "Nhà gì chắc là ở xóm trong phải không? Vậy để cháu đưa dì về tận nhà nghe." Không nghe thấy tiếng trả lời nào, chàng trai liền dừng xe, quay hẳn lại nhìn ra sau, vừa chẳng hề thấy bà già nào nữa. Chưa tin vào những gì vừa xảy ra, tới vội dựng chân chống xe bước xuống trố mắt nhìn. Không lẽ bà già ngồi sau mình ngồi không vững nên bị ngã xuống đường sao? Mình đã không dám chạy nhanh và đoạn đường này đâu có rằn sóc chớ. Anh chàng nhìn ngược trở lại đoạn đường vừa mới chạy qua nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy bóng dáng nào. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng của tới tựa như luồng điện ma. Vậy là tới vội leo lên xe rô ga chạy một mạch về kho mà không dám quay nhìn lại. Về tới nơi, chàng trai bèn mở hết đèn trong đèn ngoài rồi lên giường chùm kín chăn lại. Từ hồi nào tới giờ, gặp lúc ai kể chuyện ma thì tới khoái lắm. Anh nghe là vì hiếu kỳ và vì chuyện trà dư tửu hậu nhằm giải trí mua vui, chứ không hề tin trên đời này lại có ma. Bởi thế chuyện khi nãy bà già thình lình biến mất khiến tới phải tin vào điều mà lâu nay anh thường cho là chuyện tào lao. Chàng thanh niên nằm đầy lo lắng, vì chỗ anh dừng xe kiếm bà già cách nơi này không xa, lại trời lại Phật đừng cho bà đó tìm tới đây, chứ nếu không thì con chết vì đứng tim luôn. Anh chợt nhớ lại những gì bà già kể lại. Bà ta nói những vụ sét đánh đều xảy ra ngay gần bên cái ao đó. Ôi lại trời, không phải là cái ao nằm sát bên nhà kho này chứ. Dù cho rất hoang mang, nhưng đến quá nửa đêm thì tới cũng thiếp dần đi trong mệt mỏi và quên luôn việc đặt mấy chuột. Đang ngủ, chàng trai lại bị cảm giác nhồn nhột quấy rầy, như thể có bàn tay ai vuốt lên tóc lên mặt mình. Lại gặp cái thứ quái quỷ hôm qua chui vào chăn phá mình nữa đây. Tuy đã tỉnh ngủ rồi, Nhưng tới vẫn nằm yên nhắm mắt, anh tập trung định hướng xem cái thứ gì đó đang bò tới đâu trên người mình. Thế rồi bất ngờ vung tay chộp bắt buồn. Bắt được mày rồi nha! Tới vùng dậy để xem mình vừa chộp được cái gì, thì bỗng dưng một giọng nói vang lên. Úi! Anh làm đau tay em rồi! Tới giật mình ngó xuống, thấy rõ mình đang nắm chặt bàn tay thon thả trắng hỏng. Anh quanh ngang nhìn, ngạc nhiên thốt lên. Tâm! Tâm! Thật vậy. Cô gái một tay giấu sau vành nón lá đang mỉm cười, nhìn anh e thẹn và đó chính là Tâm. Tới vội vàng buông tay cô gái, "Anh, anh xin lỗi nha, tại hôm trước đang ngủ, anh cứ bị tưởng như dán chuột quấy rầy sao đó." "À, mà có chuyện gì không? Tâm ghé đến đây vào giờ này?" Chàng trai liếc về phía cửa nhà kho rồi hỏi tiếp, "Ơ?" Mà sao cửa đóng, em lại vào được chớ?" Tâm ấp úng nói, "Em em đạp xe từ trên chợ về sớm trong, nhưng mà không hiểu sao từ tối đến giờ cứ đi lòng vòng mãi như người mơ ngủ đó. Khi chạy xe tới đây thì tỉnh lại, em sợ quá, vào đây gọi anh cầu cứu thì thấy cửa không khóa nên xông đại vào. Tới bảo với Tâm ngồi tạm lên giường, rồi đoạn anh đi về phía cửa kho kiểm tra lại. Anh lẩm bẩm Mình nhớ là đã khóa cửa rồi kia mà, không lẽ lúc tối do hoảng quá nên quên cả khóa cửa như mọi hôm sao? Sực nhớ tới lời Tâm vừa nói, anh hỏi: "Vậy là Tâm rời nhà từ lúc còn sớm sao, và chạy xe mà không biết mình đi đâu sao?" Tâm nhìn chàng thanh niên gật gật đầu xác nhận, tới nói nhỏ, giọng đầy nghi hoặc: "Không lẽ giống như chuyện anh từng nghe kể?" Bởi những trường hợp bị ma dắt đi lòng vòng làm lạc đường đấy. Nghe vậy, cô gái lộ rõ vẻ lo sợ. "Anh, anh định nói là em đã gặp ma hả?" "Là anh đoán vậy thôi mà, nhưng không sao. Giờ đây mình có đến hai người, đèn đuốc sáng trưng như thế này thì có lẽ ma cũng không dám vào đây nhát đâu." Thấy tâm có vẻ mệt mỏi lắm, tôi đến bàn có ấm trà rót ra ly nước. Nếu như không ngần ngại thì anh mời tâm uống chút nước, rồi em nằm tạm trên giường này nghỉ ngơi cho sáng mai hãy tính sau. Đêm khuya thế này em còn dám đi đâu nữa, nhưng nếu em nằm đây thì anh ngủ ở đâu? Chẳng trai chỉ ngay chiếc ghế dựa nơi bàn nước, anh sẽ ngủ tạm trên đó cũng được mà. Tới nói vậy để cô gái yên lòng, vì bình thường đi xe đò anh cũng hay ngủ ngồi như thế quen rồi. Mùi hương từ mái tóc của Tâm nhẹ nhẹ và dịu hương, nó như liều thuốc an thần giúp tới dần dần tìm được giấc ngủ vừa bị phá ngang. "Tới ơi, thức dậy đi. Tối qua đánh chén say quá lắm sao, giờ này còn nằm ngủ thế kia kìa." Nghe tiếng ông chủ, Tới giật mình choàng dậy, anh hớt hải nhìn quanh tìm Tâm. "Sao không có cô ấy ở đây? Hay là khuya qua mình nằm mơ sao?" Anh trả lời với ông Vạn Sanh: "Dạ, tại tối qua em thức hơi khuya vì vì mấy con chuột quậy phá, chứ có say sưa chi đâu. Là nói đùa vậy thôi nha. Bây giờ trời vẫn còn sớm mà. Bữa nay anh có công việc đi Tây Ninh nên tranh thủ ghé qua thăm chú một lát. Hì nãy đi loanh quanh nhìn công việc giao cho chú vẫn tiến hành đúng tiến độ, anh rất hài lòng đấy. Chú chịu cực giúp anh thêm ít lâu nữa nha." Khi cơ xưởng đã đâu vào đó rồi thì anh sẽ sắp xếp công việc nhàn nhã hơn cho chú nghe. Bây giờ thay đồ rồi đi ăn sáng với anh luôn. Buổi chiều trong hành trình từ Tây Ninh trở về thành phố, ông Vạn Sanh lại ghé qua ngã ba một lần nữa. Lâu lắm rồi đó, hai cũng lu bu công chuyện nên anh em mình chưa nhậu với nhau bữa nào. Phần chú thì tối ngày ở đây một mình chắc cũng buồn lắm. Vậy thì tối nay, chú đi nhậu với anh một bữa cho vui nha. Thế là chiếc Toyota đưa ông Vạn Xanh vào tới, đến một nhà hàng lớn trong phố chợ. Ông chủ quan tâm hỏi han anh công nhân về công việc và sinh hoạt hàng ngày. Đang lúc ngà ngà say, tới kể lại với ông chủ về cái tên ngã ba thiên lôi. Và câu chuyện bà già đón xe nửa chừng rồi biến mất tâm, tùy vậy. Anh cũng còn chút tỉnh táo để giấu nhẹm cái chuyện tâm đã ngủ lại đêm qua. Bởi một phần chàng công nhân sợ ông chủ của trách và mặt khác anh vẫn còn nghi ngờ chưa xác định được chuyện đó là mơ hay là thật nữa. Vạn Sanh tuy tuổi mới bước qua tứ tuần nhưng ông vốn là người gốc Hoa cho nên rất tin chuyện tâm linh thần thánh và ma quỷ. Giờ đây nghe anh công nhân tin cẩn thuật lại như thế thì không chút nghi ngờ hay phản bác lại còn nói, nói chung thì giữa cõi trời đất này ở đâu đâu cũng có quỷ thần cả đó, cho dù là bậc vua quan quyền thế thì đến đâu cũng phải kiêng nể quỷ thần thôi. Do vậy vào mùng 1 ngày rằm hàng tháng, chú nên mua ít bánh trái về thắp nhang để khấn vái cô hồn trong khu đất mà giúp anh. Nếu như thấy mình thành tâm thì người ta sẽ không quấy phá đâu. Còn cái câu chuyện về sấm sét Ở cái ngã baha ấy, anh sẽ tìm biện pháp giải quyết. Có điều là cũng muốn dặn chú nên hạn chế ra đường vào lúc ban đêm để tránh gặp phải chuyện như vừa qua đó. Và tối đến, lúc đặt lưng lên giường nằm, tới có cảm nhận dường như mùi hương tóc của Tâm hay còn phảng phất ngay đầu đây, khiến anh nhớ lại câu chuyện đêm qua. Đấy là sự thật hay là giấc mơ nhỉ? Tại sao mình không thể xác định được Nếu là mơ thì không thể nào có cảm giác rõ rệt đến như thế. Còn nếu là thực thì Tâm đã bỏ đi lúc nào trong khi ông chủ đến đây lúc trời vừa rạng sáng thôi. Lẽ nào khi tỉnh giấc cô gái xấu hổ cho nên vội vàng lẻn đi mà không kịp chào từ dã chăng? Các bạn thân mến, với lý do lạc đường, Tâm đã bất ngờ xuất hiện ngay trong căn nhà kho nơi mà tới đang ở. Dù rằng có chút hoài nghi, nhưng vì cảm mến với Tâm mà anh đã bỏ qua những điều bí ẩn về người con gái này. Vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra nữa với tới đây. Mời các bạn cùng chờ sang phần 3 của câu chuyện nhé.